Gia đình của Trần Ninh giờ đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người Tổng Thanh Tùng, khu dự lễ VIP thẳng tiến. Khu dự lễ VIP chỉ có hơn 1.000 vị khách. Hơn nữa, ở đây còn có cả ghế ngồi, mọi người có thể ngồi để xem lễ hội. Ở trên bàn trà cạnh ghế ngồi còn có tận đâm bày một bình rượu cùng với cả một chiếc kính viễn vọng kính biến vọng để cho những vị khách quý chút nữa có thể xem khung cảnh khu trực hãm đạp gió dễ sóng ra ở trên biển vô cùng là oai hùng. khu VIP hiện tại đã có không ít người những người này thân phận đều là không hề đơn giản nhưng mà những người này bây giờ rất là dễ gần, rất lịch sự chào hỏi những người ở xung quanh có lẽ mọi người đều biết có thể vào được khu vực này thì thân phận đều là không tầm thường vì vậy ai cũng phải kiêm tốn khách sáo một chút Trần Ninh nhếch nhìn một vòng tròn, không nhìn thấy đám người của đường Bắc Đẩu. Thì ra đường Bắc Đẩu vừa mới nhận được thông báo, nhà bọn họ chút nữa có thể lên khu vực trạm Tipe 055 cùng với cả tướng quân Niu Chấn Bình và đoàn lãnh đạo cấp cao của quân khu Giang Nam. Bọn họ sẽ trực tiếp đứng ở trên chiến hám, nhìn thời khắc thần thánh của chiến hám 055. Đường Bắc Đẩu trước đây đã từng đảm nhiệm chức tri thủ tỉnh Giang Nam. Nhưng mà sau đó thì ông ta đã sớm tự chứng Bây giờ chỉ là một người dân bình thường Nhưng mà ông vẫn có thể lên tàu Cùng với cả tướng quân Niu Trấn Bình Và các sĩ quan quân đội quan trọng khác Để tham gia buổi dạ tiệc hải quân này Đây quả thật chính là một vinh hạnh tối cao Có điều Trong lúc đường bắt đầu đang vô cùng đắc ý Nghĩ rằng lời cam kết đóng góp Một tỷ vạn của ông ta Thật sự có tác dụng Niu tướng quân mời gia đình ông ta Lên tàu chiến hãm Rất có thể là muốn giới thiệu gia đình ông ta cho Thiếu tướng Bắc Cảnh làm quen, đồng thời thì cũng thúc tiến nhân duyên giữa Thiếu tướng Bắc Cảnh cùng với con gái của ông. Đường bắt đầu nghĩ đến cảnh mình có cơ hội trở thành bố vợ của Thiếu tướng. Tâm trạng rất là kích động nha. Ông vội vội vàng vàng, dẫn người nhà và thuộc hạ để đi chuẩn bị. Để một chút nữa, nên trên tàu còn gặp Thiếu tướng. Nếu không chuẩn bị chú đáo, làm thất nể thì sẽ gây ra phiền phức rồi. Gia đình đường bắt đầu vừa rời khỏi khu vực phíp thì gia đình của Trần Ninh đến. Vì vậy, hai bên không có thể đụng mặt nhau. Lúc này, gia đình đường Bắc Đậu đang nghỉ ngơi ở trong một phòng nghỉ của căn cứ Hải quân. Đợi đến 12 giờ tham gia lễ hội Hải quân. Chờ đợi thời khắc tuyệt vời cùng với cả tiêu tướng Bắc Cảnh gặp mặt. Bàn tay hút xì gà của đường Bắc Đậu khẽ run lên vì kích động. Đường Thiên Kỳ mặt tràn đầy không phấn. Kích động không thể chờ được đi đi lại lại ở trong phòng. Anh ta đắc ý liền nói. Quá là vinh mà nhà chúng ta vậy mà lại có thể tiến lên trên chiến hạm. Lưu tướng quân nhân cơ hội này giới thiệu em gái của chúng ta cho thiếu tướng. Như vậy thì sau này tôi có thể trở thành anh xẻ của thiếu tướng rồi. <cười> Đường Hải Tâm thì cầm gương lên, nhân lúc này đã chỉnh sang lại nhan sắc. Tuy cô không nói lời nào, nhưng mà ánh mắt thì tràn đầy mong đợi đã bán đứng cô rồi. Ai cũng có thể nhìn ra. Cô cực kỳ muốn trở thành thiếu tướng phu nhân. Hơn nữa, lần này nhất định là phải được. Chính vào lúc này, quan gia đường Tam Tài khó cửa vào để báo cáo. Lâu xa ạ? Đạo sư tử Đông Giang, nục thương tiên chuyển tức đức đến. Đường bắt đầu nghe vậy thì nghiêm giọng Nói. Đường Tam Tài cũng lại nói. Trần Ninh không cam tâm, giơ tay đầu hàng. Trả thù đắc lực của hắn ta là Động Thiên Bảo đã tập hợp thuộc hạ. Bây giờ đang tựa Trung Hải đến. Trần Ninh đưa ra thư khiêu chiến với cả đường gia chúng ta. Muốn chiều nay 12 giờ tại đảo Sư Tử cùng với cả đường gia chúng ta làm một trận sớm xuất điểm. Đường bắt đầu nghe vậy thì ngạc nhiên. Trần Ninh đã biết tôi tập hợp tới 3 vạn đồ đệ. Vậy mà hắn ta vẫn không chịu đầu hàng. Lại còn tập hợp thuộc hạ. Hiện chiến với cả chúng ta ở đảo Sư Tử. Đường Tam Tài thưa. Vâng. Đường bắt đầu có mời điện hỏi. Vây Trần Ninh hắn ta bảo được bao nhiêu thuộc hạ? Đường Tam Đài nhìn nói: Theo nguồn tin đáng tin cậy của thuộc hạ của Trần Ninh, là Đồng Thiên Bảo, hắn ta đem khoảng 300 thuộc hạ đến. 300. Đường Bắc Đầu, Đường Thiên Kỳ và Đường Hải Tâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì đều không nhịn được mà phá lên cười. Trần Ninh chỉ có 300 người mà dám khiêu chiến với 3 vạn đồ đệ của Đường gia. Đây là biết trước kiểu gì cũng phải chết, nên là muốn chết oanh liệt một chút sao? Đường bắt đầu thì cười nạnh Nếu như Trần Ninh đã muốn chết thả một chút Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh ta Ba vạn đồ đệ của đường gia chúng ta Hôm nay Mời hai giờ đợi mấy người Trần Ninh tới khiêu chiến đi Đường Thiên Kỳ không nhịn được liền đối nhớ mày ở dưới chừng Trần Ninh lại rút lui Không dám đến thì sao đây Đường bắt đầu lại hử nạnh Hắn ta trốn được ừ. Hắn ta dám không đến sao Ta sẽ gạch sách bạn bè thân thiết của hắn ta Dù sao, sau này của chúng ta cũng có thiếu tướng chống đương rồi, có gì phải sợ chứ Lúc này thì một nhà của Trần Ninh đang ở khu vực viếp, chờ đợi lễ hội của hải quân bắt đầu Một nhà Tống Sinh Đình lúc này thì vẫn như là đang ở trong mơ Mặc dù là hạnh phúc nhưng mà cảm thấy có gì không chân thực Tống Sinh Đình quay đầu nhìn chồng, nhào theo đôi mắt phượng xinh đẹp hỏi Trần Ninh à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh không định giải thích với mọi người sao? Trần Ninh thì ôm con gái, cười cười, nói với một nhà tống sinh đình. Mọi người chắc đều thắc mắc chúng ta làm thế nào và được lễ hội đúng không? Rất đơn giản thôi, con nào cựu chiến binh Bắc Cảnh đã từng lập công, lên được đặc cách tham gia lễ hội lần này. Mấy người tống sinh đình nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. À, thì ra vậy? Bởi vì đến tham gia dự hội lễ hải quân lần này, không nhất định phải là người có quyền, có tiền, mà còn cả những là vị anh hùng bình thường nữa. Ví dụ như là một vài vị nhà giáo sư ưu tú, còn có một vài người là công nhân kiểu mẫu cấp tỉnh hay là thanh niên xuất sắc của tỉnh nữa. Còn có cả những người quân đội đã giải ngũ. Và rồi Tống Sinh Đình cũng nhìn thấy một vài cựu chiến binh đeo quân hàm. Chỉ nào cô không nghĩ rằng cựu chiến binh như Trần Ninh cũng có thể tham gia lễ hội năng trọng này thôi. Trần Ninh cười niềm nói, lễ hội hải quân lần này, mỗi một tầng lớp đều có một vài người đại diện họ mời một vài cựu chiến binh đến tham dự, con là một trong những số người đó. một nhà tống xinh đình nghe vậy liền tin là thật. dù sao thì trần ninh giải thích cũng hợp tình hợp lý, quá là hợp tình hợp lý đó nhà. chỉ có đồng ca thì cười mà lại không có nói gì. nhau còn tống thanh thanh bị trần ninh bế ở trong lòng, cô bé càng quan tâm hơn. đã bao giờ bố có thể bế cô lên trên tàu chiến để cho cô chơi? cô hướng mắt về phía con tàu hải quân ở phía xa. Con tàu chiến hạm hùng dũng hiền ngang, đặc biệt là con tàu to lớn nhất chiến hạm 055 kia. Cô bé sốt sắng điện hỏi: "Bố, bố bố nói đưa con lên tàu chơi. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa ạ?" Tống Sinh Đình vội vàng số sành "Thanh Thanh à, bố con chỉ nói đùa với con thôi. Chiến hạm đó chúng ta không thể lên được đâu." Trần Ninh ôm con gái: "Được, bố cùng con lên thuyền đi thôi." Trần Ninh quay đầu nhìn một nhà Tống Sinh Đình, rồi lại liền nói: bà xã mọi người có muốn lên tham quan một chút không mấy người tống chính đình nghĩ rằng trần ninh chỉ là dỗ dành con gái mà thôi tống trọng Bân và mãi hiểu nệ không có lên tiếng tống chính đình tống chính đình thì liền nói anh cùng thanh thanh đi đi bọn em không đi nữa trần ninh nhún nhún vai vậy được thôi anh đưa thanh thanh đi tham quan chiến hạm một chút để đáp ứng được mơ ước của con bé tống chính đình và bố mẹ nghĩ cái gì mà lại gọi là tham quan của trần ninh chỉ là đi đến gần chiến hạm hơn một chút thôi đứng nhìn từ xa đại dỗ dành con gái mà thôi vì vậy bọn họ đều không có đi cùng đông kha thì đảo đảo mắt sau đó thì đi theo trần ninh tống thành Thanh rồi nói to ai ra ngồi đây đợi lễ hội bắt đầu thật là vô vị tôi sẽ cùng đi anh rể đi xem một chút tống dĩnh đình lại nhắc nhở trần ninh chơi đùa dỗ dành con gái đến lúc lễ hội nó bắt đầu mọi người nhớ phải quay về đây đó nhà trần ninh nghe nói được anh biết rồi Trần Ninh bế con gái, đem theo đồng kha rời khỏi khu vực viếp. Anh đi thẳng vào phía sau ở trong quân đội cảng. Ở bên trong quân cảng, chỗ nào cũng có quân lính trực cành khác. Những người lính này không nhận ra Trần Ninh. Nhìn thấy Trần Ninh đi ninh tinh, tính đuổi Trần Ninh đi. Thì Tần Sương đã nhìn thấy người lính liền hô to. Không được vô lễ. Nói xong, anh ta liền quay đầu nở nụ cười. Trần Ninh xinh. Ngài định đi đi vậy? Tôi đưa ngài đi. Trần Ninh cười nhẹ liền nói. Con gái tôi muốn đi tham quan chiến hạm không biết có tiện không? Tần Sơn vội vã gật đầu. Tiện, tiện chứ? Lưu Tướng Quân phái tôi đã chuẩn bị mời ngài lên thuyền rồi. Lát nữa thì ở trước mặt quan khách phát biểu một vài câu. Trần Ninh gật đầu nhẹ hỏi một câu. Đường bắc đầu cũng được Lưu Tướng Quân mời lên thuyền ư. Tần Sơn cung kính nhìn đáp. Đúng vậy. Lưu Tướng Quân dựa theo ý của ngài mời đường bắc đầu lên thuyền. Trần Ninh cười rất tốt. Trần Ninh ôm con gái, dẫn theo Đồng Kha cùng với cả Tần Sương và những người khác lên trên tàu khu vực trục số hiệu Giang Nam. Ở trên chiến hạm, những người lính hải quân xếp hàng ngay ngắn, nhìn thấy Trần Ninh động tác đều tăm tắp như một, giơ tay hành lễ với Trần Ninh. Con gái ở trong lòng của Trần Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ửng hồng vì hưng phấn. Cô bé học được cách mà các em học sinh chào các chú bộ đội ở trên TV, giơ bàn tay bé nhỏ lên. Chào các chú bộ đội hải quân ở xung quanh một cách nghiêm túc, rồi lại nhanh nảy liền nói: "Chào các chú." Đồng Kha đứng bên cạnh Trần Ninh, mặt cũng tràn đầy kích động, trong lòng thì đắc ý niềm nghĩ: "Đây chính là anh rể của tôi, thật à quá lợi hại rồi." Ngược lại thì Trần Ninh vẫn cô cùng bình thản, khá gật đầu với những người nính ở xung quanh. Lúc này, Lưu Trấn Bình một thân quân phục oai phong lẫm liệt xuất hiện cùng với cả một đám thổ hạ. Lưu Trấn Bình nhìn thấy Trần Ninh mặc một bộ quần áo bình thường Còn ôm theo cả con gái Dẫn theo người nhà thì có chút ngơ người Hả? Trần Thiếu Tướng Tại sao anh này ăn mặc tùy tiện như vậy Niền đã tới đây rồi Trần Ninh cười niền nói Hả? Đây là Trần nhà Lưu Tướng Quân Tôi chỉ là đến tham dự lễ hội mà thôi, Không thể ăn mặc đẹp quá Cướp hết ánh hào quang của chủ nhà được Trần Ninh là Thiếu Tướng Bắc Cảnh Lưu Chấn Bình là thiếu tướng Giang Nam. Hôm nay là lễ hội hải quân của quân đội Giang Nam. Trần Ninh không muốn tranh ánh hào quang của Lưu Chấn Bình. Anh cũng không muốn khoa trường mẫu võ. Vì vậy anh mới ăn mặc bình thường như vậy. Hơn nữa chút xíu nữa thì Trần Ninh cũng không có ý định lộ diện trước phóng viên với cả truyền thông. Lưu Chấn Bình cười nát đầu. Tôi với cậu đều là vì quốc gia phục vụ. Nào có phân chủ với khách chứ? Có điều tôi nhìn cậu là không muốn cho mọi người biết. Tống Thanh Thanh trong lòng của Trần Ninh mở to đôi mắt nhìn tới Lưu Chấn Bình, hiếu kỳ điện hỏi. "Bố ơi, chú ấy là ai vậy? Chồng chất nào ai phong nha?" Trần Ninh thì cười quả trách. "Không đâu bố nể, mau gọi bác tướng quần. Lưu Chấn Bình lại nói, "Gọi bác là được rồi." Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Bác." Lưu Chấn Bình nở nụ cười, lấy ra một chiếc dây chuyền bình an mai nhọn. Cắn ngọc bội mà ông đem theo ở trên người tặng cho Tống Thanh Thanh làm quà gặp mặt. Tiếp sau đó, Lưu Trấn Bình dẫn đầu thuộc hạ cùng với cả mấy người Trần Ninh đi tham quan khu tàu chiến trục hiệu Giang Nam. Con tàu hiệu Giang Nam này chính là tàu khu chiến loại mới nhất của 055 Tipe. Sức chiến đấu của nó là đứng đầu trong số các tàu chiến đấu của thế giới. Ở trong quá trình tham quan, không chỉ có Tống Thanh Thanh hương phấn phố tay, mà không ngừng đến cả là Đồng Kha nữa cũng như là mà được mang tập mán. Trần Ninh thì an tâm liền nói: ông Niu à, các ông tăng thêm loại vũ khí sắc bén này bảo vệ vùng biên của tổ quốc càng thêm tự tin rồi. Lưu Chiến Bình thì cười tự hào liền nói: đương nhiên rồi, tàu chiến thứ hai của bọn tôi cũng đã sắp ra khơi, con rồng đã được thức tỉnh, những kẻ thù ở bên ngoài đừng có hòng bắt lặt chúng ta. Vùng biên giới Bắc Cảnh có chiến thần cậu khai quản Đây chính là vùng biên giới giang Nam Có Lưu chiến Bình tôi quản lý Quân địch hay là cướp biển gì đó Đừng có mà kiêu ngạo với chúng ta Lưu chiến Bình vừa nói xong Thiếu tá Tần Sương vội vàng Chạy đến cung kính để nói tướng quân, lễ hội sắp bắt đầu rồi Mời ngài cùng với cả Thiếu tướng Mau mau về khu vực lễ hội Lưu chiến Bình gật đầu nên nói Được Anh nói xong, quay đầu nhìn tới Trần Ninh Thiếu tướng, mời Trần Ninh đưa con gái cho Đồng Kha Để cho Đồng Kha đưa con gái xuống thuyền quay lại khu vực tiếp Sau đó anh Điền cùng với cả Lưu Trấn Bình rời đi Lúc này, ở trên tất cả các bom tàu của cân càng Các chiến sĩ hải quân đều đã xếp hàng xài Trong căn cứ hải quân, 10 vạn chiến sĩ chia làm người 10 đội Dựa theo sự lãnh đạo của trưởng quận Và tập hợp đứng ngay ngắn ở dưới ánh mặt trời chói chang Xa hơn một chút, chính là khu vực VIP với cả gần 1.000 khách mọi đại diện cho mọi tầng lớp trong xã hội. Xa hơn nữa thì chính là khu vực xem lễ phổ thông, có trên vài người dân may mắn đang đứng xem lễ. Càng xa hơn nữa về ở bãi biển thì hàng trăm hàng ngìn người vô cùng đã đông đúc. Đây là những người nghe sang mà đến nhưng mà lại không có cách nào để vào trong xem được. Bọn họ chỉ đánh đứng ở nơi thật xa, nhìn về phía ở bên trong âm thầm chú ý mà thôi. Vinh Tử Nhân thì chính là gia đình của Đường Bắc Đầu. Ông ta Cùng với cả đoàn gia đình, đường Tam Tài nữa, và cả con trai, đường Thiên Kỳ, còn có cả con gái, đường Hải Tâm. Lúc này thì đã được lên tàu khu trục hiệu sang Nam, cùng với cả đông đảo quân dân đứng ở chung một chỗ, xúc động, chờ đợi sự xuất hiện của Lưu Tướng Quân và Thiếu Tướng. Ngay sau đó, Lưu Trấn Bình xuất hiện. Anh ta cười bước đến ở trước Mikado, đối diện với những quân nhân hơn 10 vạn chiến sĩ và những người dân đến dự lễ bắt đầu nên nói. Kính chào các vị quan nhân, chiến sĩ, các vị khách quý. Rất vui có thể đã cùng ngược mọi người chứng kiến cảnh tượng thiêng liêng này. Hô chục hạng lang lam chính thức đi vào hoạt động. Lưu Chiến Bình là người có tính cách cương trực, phong cách làm việc kiên quyết mạnh mẽ. Lần phát biểu này của anh ta truy ngắn gọn, chỉ vòn vẹn có 10 phút, Nhưng mà đã thu hút được toàn bộ khách quan và cả chiến trí Còn có cả phần chúng đứng xem ở phía xa xa Đồng loạt vỗ tay không ngừng Một đợt rồi lại thêm một đợt Lưu Trên Bình giơ tay Tỏ ý muốn mọi người ngừng vỗ tay Rồi cười niềm nói Hôm nay vẫn còn có một vị nhân vật vô cùng quan trọng Đến với căn cứ của chúng ta Để cùng với cả chúng ta Chứng kiến thời khắc quan trọng này Anh ta là một trụ cột của Tổ quốc Chiến thần Trung Hoa Tiếu tướng Ba Cảnh, mọi người hãy nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào mừng vị thiếu tướng này. Lời của Liễu Chiến Bình vừa nói ra, tất cả quan khách đến dự lễ đều đồng loạt vỗ tay vô cùng lạc phấn khích. Ở bên trong căn cứ, hơn 10 vạn chiến sĩ và những chiến sĩ hải quân ở trên những con tàu không khỏi đồng hành cùng "Chiến thần, chiến thần." Trên tàu khu trục hiệu Giang Nam, nhóm người sĩ quan quân đội và gia đình của Đường Bắc Đẩu Ai cũng phấn khích, hào hứng chờ đợi sự xuất hiện của vị thiếu tướng này. Đêm bắt đầu thì nồ náng đến nỗi ở trong lòng của bàn tay đổ cầm oai hột. Nhưng mà chính vào lúc này thì quản gia đường tam tài đứng ở bên cạnh ông ta thấp giọng liền nói: Lão già đã mười giờ rồi. Còn lẽ ở bên đạo sư tử Trần Ninh đã đem thuộc hạ đến cùng với cả ba vạn đồ đệ của đường gia chúng ta quyết đấu đó. Ngài có đặc biệt can dặn. Hay là giao phó cho nục thương thiên gì không ạ? Đường bắt đầu thì ông ta còn đang hào hứng Chờ thiếu tướng xuất hiện đây này Ông ta mất kiên nhẫn để nói Thiếu tướng sắp xuất hiện rồi Ngồi vội vàng cái gì chứ? Ngồi tự phân phó cho nục thương thiên đi Bảo hắn ta giết thạch đám người trả ninh cho ta Một tên cũng không được sót. Đường tam tài gật đầu Rõ, tôi sẽ đi gửi thông tin Thông báo cho nục thương thiên ngay Sau hơn 10 gương mặt phát biểu Thiếu tướng một quần chúng mong đợi Thì cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt của bọn họ Trần Ninh bị nưu chấn bình Mạnh mẽ yêu cầu Lúc này thì đã thay một bộ đồ, đồ khác Mặc lên một bộ quân phục Còn là quân trang của Thiếu tướng Quân hàm là một thanh kiếm sắc bén Và cả một ngôi sao vàng Vô cùng là khí thế oai phong lẫm liệt Tất cả khách quan nhìn thấy Trần Ninh Đều vô cùng đập phấn khích Như là nhìn thấy thần tượng Ở trong lòng của bọn họ Điên cuồng cào thét Danh hiệu của chiến thần Không khí lúc này so với cả nút Mà Lưu Trấn Bình lên nói Thì còn sôi sục và điên cuồng hơn rất nhiều Có điều khán giả Ở khu vực quan sát ở xa Cho dù có dùng kính viễn vọng Thì cũng chỉ là nhìn được hình dáng của Trần Ninh mà thôi Còn về diện mạo của Trần Ninh Thì chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo Vì vậy Gia đình của Tống Sinh Đình Và gia đình của Tống Thanh Tùng Trong lúc này thì chỉ vỗ tay cùng với cả những người xung quanh Nhưng mà bọn họ lại không biết rằng chiến thần mà bọn họ cổ vũ thực ra lại chính là Trần Ninh. Có điều có một số gia đình thì may mắn được lên thuyền. Giờ phút này đi thì không cần phải dùng kính viễn vọng thì cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp anh tú của Trần Ninh ở khoảng cách rất gần. Đường Bắc Đổ, Đường Thiên Khí và Đường Tam Tài đều chưa có gặp Trần Ninh. Nhưng mà Đường Hải Tâm thì đã gặp qua rồi, hơn nữa còn bị Trần Ninh tát một lần. Lúc nhìn thấy Trần Ninh, bột. Cô kinh ngạc đến trang váng Đầu óc tê dại, sắc mặt trắng bệch, Suốt trước nữa thì đã quỳ xuống dây đất rồi Cô run rẩy nhìn nói Trời ơi, nè anh ta Anh ta là thiếu tướng ư Chúng ta xong thật rồi Đường bắt đầu nghe vậy thì kinh ngạc lên hỏi Con gái à, con quen thiếu tướng ư Đường hải tâm khuôn mặt sám xịt Sợ hãi nhìn nói Quen, mọi người cũng biết đó Anh ta chính là kẻ thù của đường xa chúng ta Không thụ giết chết anh ai người mà chúng ta vẫn muốn giết thật nhanh Trần Đình đó. Trần Đình Dầm Mấy người đương bắt đầu nghe vậy như là sẽ đánh ở ngang tai, tất cả đều ngơ ngác và sững sờ. Trần Đình là thiếu tướng, Đường Thiên Kỳ thì trực tiếp đã quỳ xuống đất, người run lên, mồ hôi giờ như mưa. Đường Tam Tài cũng hai chân nhện run run, một dòng nước ở theo quần của anh ta đã chảy xuống, anh ta sợ đến mức đái cả xa quần. Đường bắt đầu thì thay đổi sắc mặt Cảm thấy như là khuết áp đột nhiên tràn cao Trời đất thì quay cuồng, Ánh mắt trở lên cay quất chỉ chút nữa thì nôn ra một ngụm máu Trần Ninh nảnh nẻo nhìn thấy đường bắt đầu Một cái Sau đó thì trong ánh mắt tuyệt vọng của người nhà họ đường kia Đi đến trước mít Mì cỏ đô chậm giọng để nói Chào tất cả mọi người Tôi là Thiếu tướng Bắc Cảnh Rất may mắn có thể cùng với cả mọi người Chứng kiến thời khắc trọng đại của tàu khu triệu trục giang Nam xa khơi người dân có được cuộc sống bình yên đó là nhờ có trọng trách của những người quân nhân là có một người quân nhân thì tôi cũng chính là vô cùng tự hào và chính giờ phút này đây tôi cũng khuyến khích rằng tất cả các sĩ quan và các binh sĩ ở giang nam hãy trung thành với cả nguyện vọng ban đầu của họ tiến lên và tiêu diệt mọi kẻ thù trần ninh nói đến tiêu diệt mọi kẻ thù Anh như là vô ý mà cũng như là cố ý nhức nhìn tới đường bắt đầu. Đường bắt đầu thì cả người run lên. Hắn ta biết rằng đường ra bọn họ sắp rơi vào địa ngục rồi. Đào sư tử là lơi sắp xanh giữa đông sang và biển. Hôm nay, đào sư tử tập hợp vô số đồ đệ của đường ra. Đâu đâu thì cũng thấy người áo đen, khiến cho người ta có cảm giác bức bách như mây đen đang bao vây cả hòn đảo vậy. Lúc này, nực thương thiên đang vô cùng với cả cùng vô số đệ tử của đường xa vây quanh như nả hình với cả ngôi sao năm cánh. Như là một vị tướng quân ở trên chiến trường ai phòng lấm liệt Hắn ta nhìn những thủ hạ mặc những bộ đồ vét đen ở xung quanh. Những thủ hạ này đều là giết người như giáp. Có người thì còn đang lau kiếm, người thì lại lau súng đục. Mà thậm chí thì còn có người cầm cả trên tay những khẩu súng trường tấn công như kiểu AK-47 kiểu cũ ở bên cạnh của lục tương thiên là một trong bốn tứ đỉnh trụ trúc cổ thiền nhà họ trúc đã bị trần ninh đàn áp đến mức sụp đổ rồi có thể nói rằng trúc cổ thiền hận trần ninh đến tận xương tận tủy lần này nghe nói rằng sang lâm vương triệu tập mấy vạn đệ tử đến để tiêu diệt trần ninh ở đông sang hắn ta cũng tới với tư khách là trả thù của lục tương thiên hắn muốn tận mắt chứng kiến được cái chết bi thảm của trần ninh Lúc này, Trúc Cổ Thiên nghịch chuỗi vòng ở trong tay, cười hiếp mắt liền nói. Anh Nục à, đã 12 giờ rồi. Tôi không biết rằng cái tên Trần Ninh đó có tới hay không. Có chăng đã dựa theo ước định quyết đấu xuống còn với chúng ta không nhỉ? Lục Thương Thiên thì kêu ngọn liền nói. <cười> Tôi dẫn đầu ba vạn đồ đệ của đường xa đến đây. Lối về thuộc hạ của Trần Ninh, đông Tên Bảo chỉ tập hợp có 300 người. Nếu như bọn chúng mà đến, thì chúng ta mỗi người một chiều thôi. Cũng có thể giết sạch toàn bộ bọn chúng rồi. Trúc Cổ Thiên thì có chút non hắng điện nói. Sợ nhà sợ án ta không đến. Nếu như mà bọn chúng đến thì chỉ có con đường chết mà thôi. lục Thiên Thiên thì lại cười nền to. Ông Đường đã nói rồi. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo nếu như đến người chiến vậy thì giết sạch chúng. Còn nếu như không đến, đến lúc đó người chết sẽ nhiều hơn. Không chỉ có một Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo phải chết. Mà cả anh em bạn bè, người thân của bọn họ cũng sẽ phải chết theo. Lúc đó Trung Hải sẽ máu chảy thành sông đó. Trúc cổ Tiên nghe như vậy nhìn cười và nên nói. <cười> Được, tôi nghe còn nói rằng ông Đường lại còn muốn gà cả đứa con gái. Mà ông quý như là Châu Ngọc cho Thiếu Tướng Bắc Cảnh đó. Đường gia thì vốn dĩ chính là dựa vào cây cổ trụ của nhà họ Tiêu. Nếu như bây giờ đã trở thành bố vợ của Thiếu Tướng Bắc Cảnh, như vậy có khả năng nhà họ đường từ gia đình gia tộc thứ hai một phát lại trở thành gia tộc hạng nhất cũng nên nói nhỉ tiêu gia nục thương thiên nghe đến tiêu gia không khỏi tự lộ tự chủ lộ ra một vẻ mặt kính sợ vua của dòng chảy giang nam tiêu gia kiên cố tiêu gia thì cả trăm năm vẫn là một gia đình hào môn của giang nam nhân tài xuất chúng nhiều thế hệ đầu thì có những người giữ những chức vụ quan trọng ở phía bắc Làm đó, đường bắt đầu cũng là được tiêu xa, diệu sát nâng đỡ, mới nạp lên được thị tôn của Giang Nam. Sau đó, vì một số vấn đề bị ép vệ hưu sớm và bị cách chức thị tôn của tỉnh Giang Nam. Nhưng mà bởi vì là đường bắt đầu, làm thị tôn ở tỉnh Giang Nam cũng hơn 10 năm. Ở sau lưng còn có nhà họ tiêu, chống lưng. Vì vậy, ông ta mới trở thành vua của Giang Nam được. Thậm chí thì có người còn nói rằng vua của Giang Nam đường bắt đầu chẳng qua thì cũng chỉ là người phát ngôn cho nhà họ tiêu mà thôi. Lộc Tương Thiên nói một cách thèm muốn. Đường Gia có ngọn núi vững chăng chống lưng để họ tiêu. Nếu như lại có thể thành bố vợ của tiểu tướng, Đường Gia sẽ như là hột oh, mọc thêm cánh rồi. Đến lúc đó, đồ đệ chúng ta đây thì cũng có thể là hưởng phúc lớn rồi. Chu Kiều Ninh thì cười khổ để nói: à, Tôi già rồi. Mấy người con trai cũng đều đã chết rồi Mặc dù còn có con riêng Nhưng mà hảo hoa phú quý Tôi cũng đã thực trải qua Tôi chỉ mong rằng tận mắt nhìn thấy Trần Ninh chết thôi Nói đến nỗi đau mất con Ánh mắt của Lục Thương Thiên Cũng tỏa ra một sát khí Cầm vẫn để nói Ông Trúc à, người yên tâm đi. Trần Ninh chắc chắn cũng đã sắp đến rồi Ngài hãy chuẩn bị xem tôi Chặt hắn ra thành trăm mảnh đi Chính vào lúc này Có người chạy đến nền báo Báo Ông Đục à, kẻ địch đã đến. Lục Thương Thiên lập tức nhòm hắn. Trần Ninh có đến không? Không có. Người đến là Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo đem bao nhiêu người đến đột mạng? Ừ, cũng không nhiều, chắc khoảng 300 gì đó. Lục Thương Thiên nghe vậy cười nên nói. <cười> Trần Ninh, cái tên đoàn mạnh này. Vậy mà lại rút lui ở trước nút lâm trận ư? Chỉ phải Đồng Thiên Bảo ngu ngốc đến đột mạng thôi sao? Thôi bỏ đi, hôm nay giết Đồng Thiên Bảo... Và cả 300 thuộc hạ của hắn ta trước vậy Dòng máu của bọn chúng Để trả thù cho đội quân của chúng ta Trên đảo sư tử Mười mấy chiếc xe thương vụ đến Hàng trăm người từ từ trên xe xuống Chính là Động Đen Bảo Và những thuộc hạ của anh ta Lúc Thương Thiên và cả ba phản đồ đệ của hắn ta Nhìn thấy kẻ địch đến Chỉ có vài trăm người Thì đều không nhịn được Mại hi hi ha ha phá lên cười Lục Thương Thiên từ ở dòng người nhìn đi ra Nhìn thấy Đồng Thiên Bảo ở phía xa xa, nhách miệng nên cười. đầu Thiên Bảo, Trần Hình không có dám đến, phải tên ngu ngốc nhỏ người đến để lột mạng sao? Đồng Thiên Bảo khờ lạnh Thiếu Gia nhà tôi sẽ đến ngay thôi, Thiếu Gia nhà tôi nói với các người một câu. Lẽ như bây giờ các người buông vũ khí xuống, quỳ gối xin tha, Thiếu Gia có thể suy xét tha cho các người một mạng. Lục Thương Tiên cười đến nước, nước mắt sắp chảy ra rồi. Hắn ta quay đầu cười ha ha, nói với cả Trúc Cổ Thiền. Lão chỗ bà, anh nghe thấy gì chưa? Hắn ta vậy mà lại bảo chúng ta quỳ xuống xin tha mạng đó. Chú cổ tiên thì cười khẩy nhìn nói, à ha, <cười> đây là chưa thấy quan tài chưa đồ nệ đó mà. Nông thương thiên lại ngưng đủ cười, quay lại nhìn tới đồng thiên bảo cảm khái nhìn nói, chỉ dựa vào mấy tên tép dìu các người mà muốn ba vạn đồ đệ sau lưng tôi xin tha mạng ư? Ngươi đúng là sống trần đình thở đó, không có biết gì đó là sống chết cả. Lục Thiên Thiên nói đến đây, liền này hô to Các huỳnh đệ của đường xa Trà Ninh nói chúng ta quỳ xuống xin hắn tha thứ Mọi người có đồng ý không? Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý Hàng vạn người cùng nhau gầm thét Âm thanh như gió khảo Từng đợt, từng đợt vô cùng là dọa người Lục Thiên Thiên nộ ra vẻ mặt đắc ý Lại cao giọng để nói Các anh em, ông đường đã phân phó cho chúng ta Phải tiếp đón những kẻ thù như thế nào nhỉ? Giết Giết Giết Hàng vạn người lại một lần nữa Đồng thanh hét lên sát khí trùng trùng Trời đất cũng phải trùng chuyện Đồng Thiên Bảo thì vẫn vậy 300 thuộc hạ ở sau nưng của anh ta Đều đã bị dọa đến Mặt mày trắng bệch Toàn thân run rẩy Lục Thương Thiên nhìn đám thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo Bị dọa cho run này bảy Vì là sợ hãi Hắn ta nộ ra một vẻ đắc ý Cười nhạo đến đấy Đồng Thiên Bảo Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng Nếu như người quỳ xuống xin tha, tôi có thể sẽ xem xét cho người chết một cách thanh thản hơn đó. Đồng thiên bảo này hừn nảnh. <cười> xem ra thì cơ hội cuối cùng thiếu xa nhà tôi cho anh. Anh cũng không cần rồi. Đồng thương thiên thì lại cười như điên để nói. Còn dập nhắn đến thiếu xa trả ninh của các người. À. Mấy giờ nếu như hắn có gan đứng ở trước mặt tôi, việc đầu tiên tôi làm chính là duyệt chết hắn đó. Tiếc là Trần Đinh lại muốn làm con rùa rụt đầu, chỉ có phải đến những cái tên hạ phẩm ngu si như các người đến để nộp mạng thôi. Nục Thương Thiên nói xong, nước mắt nhìn xuống các đồ đệ điện ra lệnh Các anh em, đào súng trong tay, cũng cùng tôi, giết. Trực hết, cứ giết hết đám người ngu xuẩn này, sau đó xử tên Trần ninh kia sau. Nục Thương Thiên ra lệnh, ba vạn đồ đệ nhà họ đường, tay cầm súng đào. Lập tức xông về phía của đồng thiên bảo Và những thuộc hạ như là một nàn sóng đen 3 vạn người xông lên Chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi Thì đã có thể vây tròn được 300 thuộc hạ và cả đồng thiên bảo Trong cảnh tượng Có thể nghiền nát bọn họ ra rồi Đám người của Thạch Thanh Thì đều run rẩy sợ hãi để nói Anh Bảo à Thiêu gia đâu Không phải rằng Thiêu gia sẽ đến sao Không phải anh nói rằng Thiêu gia sẽ không để cho chúng ta chết sao Thiêu gia đâu rồi Đồng thiên bảo thì ngớ mắt điện nhìn. Lục thương thiên dẫn đầu đám sát thủ đang tiến đến gần. Cách bọn họ chỉ khoảng tầm 30 mét thôi. Anh cũng đã bắt đầu nổi nắng. Ở trong lòng thì tầm hết nền. Tiêu dạ, người đang ở đâu đây? Người không còn rớt điện thì không cần phải 10 giây đâu. Đám người của chúng tôi cũng sẽ chết hết mất rồi. Nhưng mà chính vào lúc này, ở trên bầu trời xa xa, đột nhiên có một tên lửa bất ngờ lao qua trong không trung. Đáp xuống tảng đá sư tử ở trên đảo sư tử kia Bụp Một âm thanh lớn vang lên Tảng đá sư tử cao tới vài tầng Trực tiếp đã bị san bằng phẳng Vụ nổ khiến cho đại quân Đang sôn sao của nhà đường kia Đứng không vững Không ít người đã bị phụ nổ nật nhào Âm thanh to lớn của phụ nổ Khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường Phải ôm tay Đau khổ ngồi chụp xuống Tên lửa nhỏ này Đã trực tiếp làm cho tất cả Các người có mặt ở đây giống như là muốn nổ tung vậy. Kho nắm đám người của lục thương thiên mới hồi phục lại được tinh thần kinh hãi nhìn tảng đá sư tử to cao tới mấy tầng lầu ở trên đảo sư tử đã bị nổ tung kia. Ở trên mặt đất còn có cả một hố lớn đường kính tới hơn chục mét. Đất ở trong hố đã cháy thành than khói bốc nghi ngút. Tên nửa từ đâu đến. Đúng lúc này khi mọi người còn đang kinh hãi thì đột nhiên có người nhìn hát lớn nhìn kìa! Mặt biển đang có thứ gì đó đang đi tới đó. Mấy người nục thương thiên đồng thời quay mặt nhìn về phía của hướng biển. Sau đó, bọn họ trông thấy một cảnh tượng điển cây sốc. Trên biển lớn, một chiếc tàu chiến có trọng lượng chắn nước tới khoảng độ 10.000 tấn đang căng găng sóng biển. Giống như là một con vật khổng lồ ở trên mặt biển mang theo một luồng sát khí đi tới. Trên bom tàu, Trần Đinh đứng chắp tay ở sau nâng. Gió biển thổi nam cho tà áo, tứ, áo thiếu tướng của anh Bay bay phát ra âm thanh nhỏ Cách đó không xa Đường bắt đầu Đường thiên kỳ và đường hải tâm Đường tam tài Vô lực quỳ ở trên bom tàu Sắc mặt trở nên sám xịt Vừa rồi Trần Ninh chỉ là phân phó Tàu ở khu vực trực Bắn một tên lửa cỡ nhỏ Phá vỡ tảng đá đen Ở trên đảo sư tử đã khiến cho mọi người khép sợ mà thôi Nếu như Trần Ninh làm thật Thì tàu khu trục toàn được bắn tên Chỉ trong vòng có vài dây ngắn ngụy thôi Nè có thể tiêu diệt được cả ba vạn đồ đệ nhà họ đường rồi Trần Ninh cầm lấy bộ đàm Nhìn về phía của đạo sư tử Đang ở cách không xa Thọ ơn liền nói Tôi là Trần Ninh Đặc biệt tới ngành chiến Đồng Thiên Bảo cùng với cả thuộc hạ Nghe thấy giọng nói của Trần Ninh Thì ai ai cũng vô cùng là kích động Không ngừng vỗ tay Trần Thiên Dinh đến rồi Trần Thiên Dinh đến rồi Trời ơi Không ngờ Trần Tiên Sinh, vậy mà lại có thể điều động được cả tàu chiến đến. Quá là trâu bò rồi. Lục Thương Thiên, Chúc Cổ Thiền và cả vô số đệ tử của nhà họ đường vừa cao ngạo kiêu căng ở lúc đấy giờ. Bây giờ thì ai nấy cũng đều nộ ra một vẻ mặt rất là kinh hãi. Nhiều người đã không so sử, liền buông vũ khí đầu hàng. Thi nhau liền quỳ xuống khóc nóc, cầu xin thả mạng. Tàu khu trục của Giang Nam giống như là một con vật khổng lồ trên biển, sát khí hừng hực từ trên biển lao đến. Xung quanh của nó xuất hiện vô số là tàu chiến. Già ra của tất cả các tàu chiến đều quay rất là nhanh. Tháp pháo được nâng lên cao và cả rất là oai phong hùng vĩ. Ở phía trên nhờ nhiều tàu chiến, máy bay trực thăng vũ trang, các loại phát ra âm thanh đột ngột và dữ dội. Bay nửa ở trên không trung giống như là những con đại bàng bằng thép vậy gầm rú. Đây chính là đội quân chiến đấu từ biển khơi. Trên đất liền, một số lượng lực lượng lớn quân đội cũng đã xuất hiện xung quanh của đảo quốc sư tử sòi. Những chiếc xe tăng bọc thép nhanh chóng nâng nòng lên như là những con ghe hoàng. ầm ầm từ xung quanh. Một đoàn xe địa hình có vũ trang đi ở sau xe tăng. Phía sau thì cũng là một số lượng lớn các xe tải quân sự cỡ lớn nhỏ. Lần lượt từng binh sĩ được trang bị vũ khí dày đặc từng người một đã nhanh chóng nhảy khỏi xe tải quân sự. Ngoài ra, các binh sĩ đơn đập đã nhanh chóng tụ tập thành một tổ, tổ hợp từng tổ hợp một trở thành một đội hình, và cuối cùng thì cũng từng đội tình đã nhanh chóng bám theo những chiếc xe tăng và cả những xe địa hình một cách trật tự, tạo thành một tấm lưới bao vây mấy người ở trên đảo sư tử này. Lục Thương Thiên và đám người chúc cổ thì toàn bộ đều ngơ ngác đứng cả hình. Trần Ninh đến. Ngân chiến rồi. Có điều Trần Ninh đến, ngoài một đội quân ở trên biển ra, thì còn điều động thêm vô số là chiến sĩ. Quy mô này đủ để chống lại một cuộc chiến tranh, đủ để tiêu diệt một đất nước nhỏ bé. Lục Thương Thiên trực tiếp đã quỳ xuống, sắc mặt xám xịt, à, trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng, cả người trở nên ngỡ ngẩn, không ngừng đảm bảo một mình. Không thể nào, con mẹ nhà nó, không thể nào như vậy được lão già chúc cầu thiền bởi vì huyết áp của anh ta tăng lên tới cực điểm trực tiếp phun ra một ngụm máu sau đó thì ngã xuống đất và trở nên hôn mê còn những đệ tử còn lại của đường gia thậm chí thì còn tệ hơn rất nhiều Từ người một sợ hãi đến mức vứt bỏ cả binh khí và khóc nốc cầu xin đứng ở trên bom tàu của khu trực giang nam trần ninh sững sờ nhìn tới đạo sư tử. những đệ tử của đường gia đang quỳ xuống cầu xin thương xót liếc mắt sờ lạnh đùng đùng nói Lục Thăng Điền, không phải ngươi nói rằng muốn giết ta hay là tiêu diệt toàn bộ người nhà của ta sao? Lên đi, lên đi. Làm sao mà lên chứ? Con mẹ nhà nó treo nhau à? Lục Thăng Thiên thì quỳ ở trên mặt đất, toàn thân nở run rỉ như cầy sấy, mồ khôi thì đầm đìa. Lúc này cũng đã muốn chết luôn rồi. Trần Ninh đã nở không những là không chế được cuộc diện, mà toàn bộ thì những đồ đệ của nhà họ Đường cũng đã bị bắt. Anh quay đầu nhìn về phía của gia đình Đường Bắc Đầu đang quỳ thành hàng ở trên bom tàu rồi nói: Vua Giang Nam, thuật hạ của ông cũng thật là vô dụng đó. Đường Bắc Đầu thì quỳ ở trên mặt thến liên tục dập đầu để nỗi rằng đầu ông ta đã có sơn máu. Cậu xin điện nói, thiếu tướng à tôi có mến không nhìn thấy thái sơn, ngài vạn lần không nên đắc tội ngài, chứ ngài hãy rộng lòng tự bi tha cho chúng tôi nần này đi. Trần Ninh đánh đảm lại điện nói. Tôi cũng rất là muốn tha cho ông, cũng đã cho ông cơ hội rất nhiều. Tiếc là ông không trân trọng lên nó, mà ngược lại thì còn biến nó càng nghiêm trọng hơn. Nếu như tôi là một người bình thường, như vậy thì bây giờ chắc rằng là cả nhà tôi đang phải quỳ xuống trước mặt của ông, xin tha mạng cho rồi. Nếu như là vậy thì ông sẽ tha cho gia đình của tôi không? Đường bắt đầu nghe vậy thì càng đập đầu mạnh hơn, miệng không ngừng liền phan xin. Tôi xa rồi, xin thiếu tướng tạo cho tôi đi. Tôi nguyện ý giao nộp toàn bộ tài sản Bù đắp những sai lầm tôi đã nạp ra Chỉ cầu xin Thiếu tướng giữ lại mạng sống cho gia đình tôi Trần ninh thì lạnh nhạt tiền nói Một nhà các người chết rồi Chỗ tiền này không phải rằng cũng đã nộp cho tổ quốc rồi sao Có điều Dù sao thì ông cũng đã từng làm thị tôn của tỉnh Giang Nam Nếu như bây giờ tôi tiêu diệt ông E rằng sư luận sẽ bùng nổ Cứ như vậy đi Ông chỉ được giữ lại một tỷ Toàn bộ tốt giải tàn còn lại phải quyên góp cho Cục Chính trị tỉnh Giang Nam để thành đọc quỹ từ thiện đặc biệt. Sử dụng số tiền đó cho các dự án xây dựng đô thị và so đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện môi trường cho đô thị, cải thiện vấn đề của các gia đình nghèo và học sinh nghèo. Coi như đây chính là một cơ hội để người nên bù lại cho xã hội. Còn gia đình của các người thì hãy ra nước ngoài sinh sống. Đây chính là một con đường sống tôi sẽ điều lại cho mấy người đó. Tài sản 200 tỷ chỉ trong chất mát, còn lại có 1 tỷ, mà hơn nữa thì cả gia đình phải rời tỉnh sang Nam, rời sang rời sang Hoa Hạ, đi nước ngoài sinh sống. Đường bắt đầu ngay lập tức như là giá đi tới rất là nhiều, nhưng mà ông biết được rằng như vậy cũng chính là một cơ hội hiếm khó nắm rồi. Ông tiếp tục cảm ơn, xung dậy liền nói. Được, tiểu não lập tức làm theo. Lúc này lưu Trấn Bình dẫn theo một vài thuộc hạ đi tới Cười niên hỏi Thiếu thương à Đám người ở trên bờ kia xử lý như thế nào đây Trần ninh thì thở niên nói Những tên này y có võ mà lại phạm luật Không thể tha thứ được Cứ như vậy đi Ở bên phía Bắc Cảnh gần đây Đang xây dựng các cơ sở quân sự Cần một lượng lớn lực lượng lao động lưu Trấn Bình ông Hãy cử người đưa mấy người này đến Bắc Cảnh đi Cho bọn họ ở đó cải tạo tới 3 năm Lưu Trấn Bình bèn háp. Được. Cải tạo 3 năm thì cũng không tính là trừng phạt quá nặng. Tuy nhiên thì môi trường ở phía Bắc khắc nhật, địa hình giống nửa năm thì băng tuyết. Cải tạo ở đó còn xây dựng cơ sở quân sự nhất định là không ít người phải chết rồi. Ai có thể sống để quay trở về? Còn phải xem rằng vận mệnh của ai lớn rồi. Ngày hôm đó, đường bắt đầu bán hết tài sản ở trong nhà chỉ đạt lại có 1 tỷ. Sau gần này đều đem quên góp hết. Sau đó thì cả gia đình ngồi chuyến máy bay qua đêm rời Trung Quốc đến châu Phi. Hàng ngàn đệ tử của Đường Bắc Đầu đều đã bị bắt và đày đi biên cương cải tạo. Sự việc này sau khi được lan truyền ra, cả Việt Nam đều bùng nổ xoay. Mọi người đều biết và không ngừng đồn bàn tán đến chuyện này rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà vì Trần Ninh đã ra lệnh là phong tỏa tin tức, vì vậy sẽ không có ai biết chuyện xảy ra với cả Đường Bắc Đầu là có liên quan đến anh. Chỉ có tin đồn rằng Đường Bắc đầu đã rút ra một tỷ đồng để hối nộ tướng quân Lưu Chấn Bình. Điều này khiến cho Lưu Chấn Bình vô cùng là tức giận. Mà hơn nữa, Đường Bắc đầu ở trong thời gian diễn ra lễ hội hải quân đã tập hợp thuộc hạ với cả mưu đồ bất chính. Lưu Chấn Bình thì điều động hạm đội của mình và cả hàng vạn chiến sĩ lám chọn Đường Bắc đầu và vô số những đồ đệ của nhà họ Đường. Điều bắt đầu chính là bá chủ của một phương Nam Làm dung nhiều ngành có lợi nguyện Điều đồ, đồ đệ của ông ta Cũng không phải là những thứ tốt đẹp gì Đều là y hiếp Lừa lọc thống lĩnh thị trường Khiến cho thiên hạ phải lên tiếng Vua của Giang Nam Đợt này sẽ xác chuyện Người dân thì ai ai cũng vỗ tay ăn mừng Gia đình Trần Ninh hôm đó Sự xong lễ hội hải quân Thì cũng đã quay về trở về Trung Hải Trên đường về tống sinh đình trách móc Trần Ninh lúc lễ hội hải quân bắt đầu, anh cùng với thanh thanh động kha đi đâu vậy? trần ninh cười nè nói, à anh dẫn con lên trên một tàu khu vực trục để xem xem. tống thanh thanh lập tức hờn vấn nè nói, bố đưa con lên tàu ở khu trục đó mẹ, chiếc tàu đó rất to nha. tống xinh đỉnh tống trọng bên mãi hiểu nè thì đều cười rồi gật đầu. bọn họ nghĩ rằng trần ninh không thể nào lên được tàu ở khu trục có thể là do Trần Ninh đã đưa con gái lên một con tàu bình thường rồi nói dối con gái đó chính là tàu phu trục mà con gái thì lại không có hiểu chuyện bị Trần Ninh lừa nên tưởng rằng đó là chuyện hãm mà thôi Tống Sinh Đình thì đánh đánh Trần Ninh một cái ních anh thấp giọng liền nói <cười> sao anh có thể nửa đứa nhỏ như thế hả Trần Ninh chớp chớp mắt anh không có nửa thanh thanh mà anh đã và cùng con đúng là đã nên tới chết hãm đó đống xứng đình thì không tin tức giận để nói thôi đi anh có thể nừa được trẻ con đừng mong có dỗ được em nha em không có ngốc như vậy đâu cả nhà trần lĩnh và vợ trở về đến trung hải đường về thì lần này là vô cùng là vui vẻ nhưng mà đường bắt đầu đã xảy ra chuyện một số người thì vô cùng tức giận đó chính là gia tộc trăm năm đều là hào môn của tỉnh thiên hải tiêu sảng ở phương nam ai ai cũng biết Đường bắt đầu vô cùng đã có tiếng Được gọi chính là vua Giang Nam Nhưng mà ở trong giới những người quyền quý Như truyền một câu Vua dòng chạy Giang Nam Tiêu gia kiên cố Cũng có thể nói rằng Có thêm nhiều người thống trị Giang Nam Nhưng mà chỉ được là một thời Chỉ có nhà họ Tiêu Mới luôn luôn chính là đỉnh cao của thế lực Thật ra thì vua Giang Nam đường bắt đầu Cũng chỉ là vẻ bề ngoài hào nhóng Ông ta chẳng qua cũng chỉ là Khang tay trắng của nhà họ Tiêu mà thôi Gàng tay trắng cũng có nghĩa chính là là người phát ngôn Nhà họ tiêu trăm năm hảo môn Mỗi thế hệ đều có những người giữ chức vụ quan trọng ở phương Bắc Để giữ gìn danh tiếng, nhiều hành vi tham ô, nhiều chuyện ở trong bóng tối Tiêu gia không thể đích thân làm, buộc phải an bài một số người đi xử lý những chuyện này Chuyên môn phụ trách việc tham ô, phờ phép của cải, sửa tiền Làm những chuyện không quang minh chính đại giúp cho chủ nhân quản lý kho tiền được gọi chính là hàng tay trắng. Gia tài 200 tỷ của Đường Bắc Đẩu thực ra thì có đến một nửa thuộc về nhà họ Tiêu. Đường Bắc Đẩu chỉ là người quản lý mà thôi. Bây giờ Kang Tay Trắng làm đã mất hết sạch tiền. Gang Tay Trắng thì cũng đã chạy trốn ra nước ngoài rồi. Lão gia của Tiêu gia chính là Tiêu Chiến đặc biệt liền tức giận. Tiêu Chiến liền nói: 200 tỷ của Đường Bắc Đẩu ai cũng sẽ không được động vào. Toàn bộ số tiền đó ngoan ngoãn đem về tiêu gia. Bất kỳ ai hai tổ chức nào dám sử dụng số tiền này thì chuẩn bị đợi cánh chịu sự tức giận của tiêu gia đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Hết vua Giang Nam thì lại tới tiêu gia. Không biết rằng hết tiêu gia sẽ lại đến cái gì đây. Nhưng mà tuy rằng rất là logic rích từ trường hợp nó đến từng trường hợp kia. Nhưng mà theo như bản thân của Thu Niu đánh giá thì... Nó cũng vẫn rất là hay Vẫn có những thứ cũng cực kỳ là đôi cuốn Quý vị và các bạn Hãy cùng Thu Lưu đi tiếp những tập tiếp theo Ở các video sau Để xem diễn biến suốt cuộc nó đến như thế nào nhỉ Và thưa quý vị và các bạn Những người đã nghe chuyện Đam mê chuyện Những thể loại Ngôn tình tiên hiệp đô thị xã hội Trọng sinh huyện huyện Và cả xuyên không nữa Thì xin quý vị và các bạn hãy nhớ giúp Tôi Liêu cùng với cả cộng đồng nghe truyện một điều rằng những thể loại truyện này luôn luôn là những thể truyện gọi là ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh đấy, kiểu ảo tưởng sức mạnh đấy. Thế nên là quý vị và các bạn không nên comment những ý kiểu ảo quá, nghe nó cứ thế nào ấy, không thực tế vớ va vớ vẩn. À, quả đúng là như vậy đó mọi người ạ. Nếu như các bạn mà nghĩ nó là thật thì không nên nghe cái thể loại truyện này. Hãy nghe những thể loại truyện là ngôn tình nhẹ nhàng tâm lý xã hội he loại a bc ghi gì đó nó ngắn ngắn thôi thì nó là những cái loại chuyện gọi là có thể dựa theo một bài cốt truyện của đời thực để diễn thành chuyện để chúng ta giải trí còn những cái thể loại này là nó là thể chuyện mơ ảo nhá mọi người nhá Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều à, tôi như chỉ muốn nói vậy thôi Tại vì nhiều lúc đọc được những cái comment thì nó hơi Thấy nó sai sai kiểu gì đấy, trả lời thì cũng khó mà không trả lời thì cũng khó Thế nên là tôi như um, tâm sự ở cái cuối video này để cho mọi người uh, cùng một cái trí hướng với cả mình Nghe chuyện cứ nành mạnh đi, cứ coi như nó là thật đi Cái này um, rồi để mình hòa nhập vào câu chuyện, nghe cho nó sướng, uh, giải trí cho nó tốt Và comment thì um, những cái ý kiến ở trong chuyện cho nó sôi sùng sục lên nhá Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 48 trong video tiếp theo của Thú Liêu.